Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của mình thôi để em chuẩn bị đồ ăn cho anh mọi thứ sẽnguội mất mà anh thì đang đói bụng nói đoạn cầu thân nút chiếc tạpẻ oa ngang bụng và đặt với chảo lên bếp trong lúc chờ trả mỡ sôi thị Mỹ lâm tranh thủ cắm những bông hồng mởọ lúc này bánh mới định vị được mình đang ở đâu Anh đang đứng giữa một phòng khách xinh xắn của bộ Sa salon màu trắng và những chiếc gối tựa bọc lên in hình thỏ. Để cửa sổ đặt kín chậu va ly ti và rất nhiều lọ thủy tinh màu có lẽ dùng để căm hoa Chiếc giảm cửa dường như chưa bao giờ hạ xuống trông ra hàng hà những ánh vàng lốm đốm trên tòa cao tầng đối diện. Một căn hộ của những chủ nhân dễ thương. Không gian chẳng ngập tiếng sáo Và Mị Lâm nhắc đến tên một người anh không hề biết là Gia Phi Cô nói của tinh nhận con Sĩ Tô Vì nó giống như thanh âm trong chèo và buồn bã của thiên nhiên nguyên sơ Bây cũng thấy mình tan lẫn trong tiếng sao Như một miếng bọt biển hạnh phúc đang bồng bệnh trên nước Anh ngồi ở sai lông vào ô yếm ngắm nhìn bờ lưng thon thả Đang nấu nướng một cái nhẫn nạn Sự nhẫn nạn quyến rũ đáng yêu Mà anh biết rằng mình sẽ tuôn thờ suốt cuộc đời còn lại thi thoảng Cô quay lại nhìn bách mỉm cười Và mỗi lần như thế anh lại ngây ra Để xem tất cả mọi sự việc này có là thật hay không Mà đến sau này Anh vẫn tự hỏi ngày hôm đó Liệu thực chất có phải là thật hay chỉ là ảo ảnh ghép lại Của những khao khát cuồng si Trong không gian ba chiều bí ẩn của não bộ Trên tường là hai bức hình khổ lớn lòng cung kính Một bức chỗ Mỹ Lâm Ngồi trước cửa sổ Với hai cảnh tì tí gôn tím hồng Đang vờn trong đắng sớm Hình còn lại là hai ông bà Của khuôn mặt phúc hậu đang tươi cười Trong bộ thể tam mùa đông Đằng sau là núi Phú Sĩ Phủ mờ tuyết trắng Tất nhiên là cha mẹ Mỹ Lâm chồng họ có phần nhiều tuổi hơn Cả mẹ anh nữa Trong khi Mỹ Lâm cũng như anh là con một Chắc họ muộn mặn lắm mới sinh con Em không giống ba mẹ nhỉ Bách buồn miệng Dạ Mí Lâm ngần ngờ rồi nói khẽ Em là con nuôi Vậy ứ Đây gửi chứng lại Không biết nên nói tiếp thế nào Vì cái sự con nuôi chẳng hay là buồn hay vui Đối với bị lật Không ai có thể hỏi Cái điều mà họ đang rất muốn hỏi Em bị bỏ dưới từ nhỏ ứ Cha mẹ em mất rồi ứ Em ở với họ từ năm mấy tuổi Hay họ là ai Trước khi nhận em là con nuôi Chuyện dài lắm Mỹ lâm như đọc được ý nghĩ Của người nghe Một câu chuyện dài Lúc nào em sẽ kể hết bạch không dám bình luận gì thêm Một câu chuyện dài Nó thay cho chính xác hơn là một câu chuyện buồn Một câu chuyện phức tạp Nhưng buồn Mách hiểu như thế Và qua cả giọng nói của Mì lâm Anh cảm thấy câu chuyện không chỉ là buồn Nó còn vượt quá giới hạn cảm xúc thông thường Bách viên lại gần Vòng tay ôm lấy My Lâm từ đằng sau cái ôm không siết chặt Nhưng gần gũi sẽ chia vã nổi My Lâm đang thái một loại nấm gì đó Cô dựng lại yên lặng Hội lâu Rồi xoay mình Đôi vai thanh mạnh ủ rũ Bách nhìn đôi mắt cô loáng nước Và cả nỗi thẳng thốt mơ hồ Một cảm xúc anh chưa từng nhìn thấy Kể từ lần đầu tiên gặp cô Ở chuối cây đồ Ngay cả đôi mắt đẫm nước mưa Trên rẻ mi cũng không mệt mỏi đến thế này Có chuyện gì vậy em của anh Bách không nói thành lời Chỉ thấy lộc ngực rội lên Một cơn đau nhói Và bóng tay xịt chặt hơn Mị lầm cũng áp mặt vào ngực anh Họ đứng lặng yên như thế Trong tiếng sáo réo rắt thổi về Từ khu vườn quy Trước khi Bách cảm nhận Từng giọt Từng giọt mặn chát thấm dần qua môi Và tan chảy vào tận trái tim đang chịu nạn Anh giận mình Đã bên cô từng ấy thời gian Đã chia sẻ câu chuyện dài bất tận Vậy mà đến bây giờ Anh mới nhận bị lâm cô đơn như ấy Trực giác của anh ở đâu Nó đẻ cả vào vụ án rồi hay sao Họ ngồi Bên trước bàn ăn nhỏ Phổ khăn chài kẻ cả đồ tím Và chưa từng nhìn thấy bạn ăn bé xíu thế bao giờ Nó chỉ đủ chỗ cho bốn người, muốn ngồi thêm nữa cũng không thể. Có vẻ như chủ nhân của ngôi nhà chẳng bao giờ có khách và cũng chưa bao giờ quyết định mời ai đến ăn tối. Anh thấy chưa mặt mình linh đình như Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net